các bạn đang nghe tại đọc Tùng, quả nhiên là ngoài ấy, người ta cũng tò mò bởi vì hôm nay không thấy bà đi. Ông suy cũng chỉ mua vài ba quả trứng vịt lộn mang về vứt bừa vào bếp, y như là người đi chợ sáng. Ông đi ra sau nhà mở cửa chuồng chó, lại gần xác của vợ, lật cái bao tải màu xám đang đậy trên xác vợ ra. Bà suy đã chết nằm đó ánh mắt vẫn trợn trừng. Ông suy thoáng giật mình, sốc vác bà lên ra chỗ sàn nước. Ông đi qua mấy cái chuồng chó thì bật rác một con thỏ mũi ra mà cắn phập vào chân ông. Ông suy đang thẫn thở như thế cho nên không để ý, giật mình đá văng nó ra. Những con chó ở trong cái cũi khác thấy vậy thì bắt đầu lồng lộn lên như muốn điên muốn dại ông suy đền máu ném xác của vợ xuống ngay sàn nước rồi lăm lăm cái vồ đi thẳng ra sau nhà mẹ chúng mày thích làm loạn à ông đi đến từng củi cầm vồ đập từng con chó một rồi sau đó hăm hăm đến chỗ cái củi mà con chó lúc nãy cắn ông lúc này ông suy dường như là một con quỷ dữ cứ thế ông túm từng con từng con ra mỗi con chỉ một vồ đập là chết tốt bảy chó sợ hãi chúng nó nép vào tận sâu trong cỗi quả nhiên sau hành động ấy gần một trăm con chó im bặt trong thoáng chốc khoảnh sân đằng sau nhà ông suy bê bết toàn là xác chó máu me bè bét khắp nơi nhưng bất giác bầy chó ở bên kia đang sủa lên điên cuồng im bặt ông suy đứng sững lại thở hồng hộc ông giật mình kinh hãi nhìn sang ông thấy gần trăm con chó chẳng hiểu vì sao mà phá củi ra ngoài kinh hãi hơn nữa là ông thấy xác của vợ mình ở bên kia không thấy đâu cả xác của bà bị những con chó cắn xé mỗi con tha một tảng thịt, một khúc xương, ngồi ở một góc mà cắn mà gặm. Bảy chó đang mải mê với miếng ăn, mà chúng nó phải đổ mồ hôi, đổ máu mới rằng được. Ông suy run run rầy rầy, nhìn sang bảy chó, con nào con đấy ánh mắt cũng đỏ ngầu, đang nhìn ông. Ừ, chúng mày. Chúng mày Những con chó bắt đầu đứng dậy Dựng lông ở trên lưng Nhèo nước dãi Nghe những hàm răng trắng nhơn nhọn Từ từ Từ từ đi tới Chúng mày Chúng mày tránh ra Chúng mày tránh xa tao ra Không Không Tránh xa tao ra Tránh xa tao ra Không Không Không Đây okay, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện lão hàng thịt và thằng nghiện. Nói chung là nó cũng bắt nguồn từ cái sự nóng này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net